Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hỏi, bà, bà, bà là ai ạ? Mà lão đang cười khenh khách lập tức thay đổi thay đổi Khi miệng mó mém của bà khép lại chặt Hai hàm răng đen xì nghiến vào nhau Xít lên những âm thanh kinh dị Đôi mắt trắng giã không có con người đã bắt đầu vặn lên đầy tiêu máu Như là mở đầu cho sự cuồng nộ của cõi âm ti Nghĩa là người chết cứng Toàn thân của cậu run lên bẩn bật vẻ hình ảnh quái dị của người bà già lạm mặt. Nhưng cũng chỉ khoảnh khắc, bà lão thôi nghiến răng nhếch mép khẽ cười quay lưng rồi chậm chậm tiến bước. Nghe tò mò không hiểu vì sao bất ta lại không làm gì mình, Colum cũng bò dậy rũ rượi bước đuổi theo. Nghĩ thế bà ta đứng lại trước cửa buồng của ông bà phú lễ, cầu lấy hết sức can đảm lên tiếng hỏi một lần nữa. Bà bà đến phòng bố mẹ tên làm gì? Đến lúc này thì bà già cổ quái kia mới quay lại, cười lên khanh khách, hai hàm răng đen nhánh hiện lên rõ mồn một. Bên dưới hàng lợi đỏ au như máu bấp máy đáp lời. "Bà nội, đến đón bố mẹ con đi đây." Bà ta vừa dứt lời thì nghĩa thấy bố mẹ của mình cũng nhất loạt mở cửa. Họ vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ, nhưng khuôn mặt ai cũng thở thẫn ngơ ngác như kẻ mất hồn. Đôi mắt của họ tái dải đi, Chừng chừng nhìn mà không chớp, Nghĩa kinh hãi lên tiếng gọi Bố ơi, mẹ ơi, con ở đây Nhưng đáp lại cậu chỉ là hai khuôn mặt vô hồn, cứng đỡ như là tượng đá Và tiếng cười khenh khách điến giận người của bà già kỳ dị kia Nghĩa chết lặng nhìn bố mẹ thẫn thờ lững thứng đi theo bà già nọ Rồi cứ như vậy khuất sau một hàng cột Cờ đuổi theo đến nơi thì đã thấy ông Phú Lễ trao cổ dưới một cành cây Cái sắt lùng lẳng đung đưa thẻ cái lưỡi dài đến gần cổ. Con bà mẹ của cậu thỉnh chẳng biết chạy đến từ đâu, cầm một con dao, đôi mắt vẫn đỏ long lên sóng giọc, như một người điên lao về phía cổ nghĩa mà vung dao bổ xuống. Cậu chẳng còn biết chạy đi đâu, bèn trui về chùng chó rồi đống sầm cười lại. Rồi sau đó thế nào nghĩ không biết nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy mình đã ở trong phòng ngủ. Bà Phú lễ nghe con cùng mình kể lại mà kinh sợ lắm. Con trai của bà nhắc đến bà nội của nó, mặc dù khi nó đẻ ra đến cả khi bà già khốn khổ bị sét tông chết, thằng bé chưa một lần được gặp bà của mình. Như vậy thì chỉ có thể là do vong linh của bà già ấy hiện về để báo oán. Càng nghĩ bà Phú thì lại càng thít sợ, bà cảm thấy cần phải nói chuyện này lại với chồng để xem ông có đưa ra giải pháp gì hay không. Nhưng mới nghe ông phủ đến nhăn mặt mà gắt phắt đi. Vơ va vơ vẩn. Từ sống lần này tuổi đầu được chứ biết mặt ngang mũi dọc con ma nó giờ làm sao cả. Bà với cái thằng kia chỉ cứ nói nhằng với cuội thôi, thần hồn đắc thần tính. Bà Phó Đoan chết đấy là vì vì xe ô tô đâm trúng, mắc mớ gì đến mình mà bà lại hiện về. Ôi trời đất ơi. Bà Phó Đoan chết là do xe đâm, nhưng mà vấn đề là đấy là mẹ của ông. Lúc sống ông chẳng quan tâm đến người ta. Mẹ đẻ của ông chết ngay trước cửa nhà ông cũng làm ngơ không có nhận. Thì lẽ dĩ nhiên thì bà cụ phải về báo oán rồi. Ông Phú nghe vậy, nói như vậy thì giật mình quay phát lại. Chỉ thẳng tay vào mặt của bà Phú rồi nói. Này, tôi nói cho bà biết nhé. Chính bà, chính bà là người khơi màu đó bà nhớ không? Ai? Ai là người 5 lần bày lượt ép tôi cấm bà phó đoan lên tỉnh? Ai là người đã cho gia nhân tống cổ mẹ tôi ra khỏi cái nhà này? Rồi cái đêm hôm ấy nữa. Nếu như bà ở trong bản cụ không trừng mắt nhắc tôi phải ở lại đón tiếp quan viên, thì mẹ tôi đã chẳng chết không có chỗ trôn như vậy. Bà Phú nghe xong thì hơi trột giả, dĩ nhiên xuất thân từ một gia đình danh giá. Bà không muốn người ngoài biết được mẹ chồng của mình, chỉ là một con mụ mộ nông dân chân lấm tay buồn. Bà Phú lại càng ghét cái sự quê mùa ngư ngẩn của bà Phó Đoan, cho nên đã nhiều lần tìm cách đuổi cổ bà già, thậm chí còn hơn cả con hồi. Bà Phú lại càng ghét cái sự quê mùa ngư ngẩn của bà Phó Đoan, Nga ông Phú nhắc lại thì bà sực nhớ, chính mình cũng đối xử chẳng tốt đẹp gì với bà mẹ chồng bất hạnh. Nên nay bà lão có hiện về thì cũng chẳng phải vì một mình ông Phú lễ. Đâm lao thì phải theo lao, chuyện tâm linh thế này làm sao mà nói cứng. Bà Mây đành dịu giọng bảo với chồng: "Hay hay là mình này, tôi bảo đây, hay hay là mình đón thề về làm lễ cầu siêu cho bà cụ, biết đâu là cụ chẳng thương tình tha tội cho vợ chồng." Mình. Ông Phú nghe xong lại bội lẩn nữa gạt phắt đi. Bà muốn thì tự đi mà làm, hố chôn tập thể đây sẽ đích. Bà giòi thì bà bới xác mẹ tôi lên mà thở. Còn tôi thì tôi mặc kệ, mà Ma với cái chó gì cả. Thầy với chả bảo, bối ra mà quét nhà ra rác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net